Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Hiên nhà có nắng của tác giả Xuân An. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Tháng sáu cậu cằn đổ cái nóng rát bỏng lên ngôi nhà. Tôi ngồi sổm trước hè, tay cầm nhánh cây còng queo vẽ những đường ngoằn ngoèo vô định trên nền gạch. Cánh đồng mênh mông trước mặt bạc một màu nắng. Bầu trời cao vời vợi, xanh ngắt chẳng một bóng mây. Ngọn gió điều hưu mang theo hơi thở gắt gỏng của ngày hè phả vào mà tôi nóng rát. Tôi nhìn ra xa hơn. Thấy thấp thoáng trên những vạt đồi nhạt màu một cái bóng nhà lưu siêu. Chợt thấy ùa về trong ký ức xưa cũ cái mái tranh ủ rột mỗi khi trời đổ mưa. Ngồi mãi như thế cũng mỏi. Mà trời nắng chói thế này cũng chẳng chạy đi đâu chơi được. Tôi vứt cái que ra giữa sân. Đứng dậy đi vào trong nhà. Cá mắm đang ngồi học. Thế là tôi cố đi sao cho đồi dép kêu lẹt cả lẹt quẹt. Căn nhà gạch thanh thang rộn rạo âm thanh khó chịu. Cá mắm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại chúi đầu học bài. Tự nhiên tôi thấy mình chẳng đáng bằng con mèo mướp của nó. Thế là tôi lử mắt, bỏ qua, đi vào góc tủ lấy quyển truyện ra đọc. Dù tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cái không gian nóng nực mà im lặng này thật dễ khiến người ta mất kiên nhẫn. Nằm vắt chân trên giường, tôi chốc chốc lại trở người đổi tư thế. Quần áo với mặt chiếu cọ vào nhau sột soạt, cá mắm giường như đã chịu hết nổi. Tôi nghe tiếng nó mất kiên nhẫn giở sách xoan xoạt, thế là lòng tôi lại nhen lên niềm vui quái đản. Tôi cố sức lăn qua lăn lại, tạo ra tiếng động càng ngày càng lớn hơn, rồi làm thế mãi cũng mệt. Tôi ngủ quên đi lúc nào không biết. Tiếng mở cổng sắt zin zít làm tôi tỉnh giấc, bật dậy. Khi bóng áo hoa của cá mắm ảo ra ngoài sân, tôi nghe tiếng nó tiếu tít. Mẹ! Sao muộn thế này mẹ mới về? Rồi nó lăng sang sách hộ cái túi, cầm lấy cái nón khi mẹ cười dịu dàng với nó rồi dắt xe vào sân. Con nhỏ còn chạy ảo vào nhà lấy ra cốc nước. Nhìn cảnh ấy tôi đâm ra tự trách mình ngủ quên. Mấy câu vui mừng tự động nuốt lại trong bụng. Tôi xỏ dép đi ra hè. Khuôn mặt không tự chủ mà hơi xị ra. Con chào mẹ. Quà của mẹ mang về. là là hai đôi dép nhựa kiểu dáng giống hệt nhau. Chỉ khác nhau ở màu bông hoa trang trí. Tôi thấy hơi ngán ngẩm. Lúc nào cũng vậy. Từ quần áo, bút vở, giày dép đến món đồ ăn vặt. Mẹ đều mua hai phần như nhau cho tôi và cá mắm. Mẹ làm như chúng tôi là hai chị em sinh đôi vậy. Mà cũng có lẽ mẹ sợ hai đứa ghen tị lẫn nhau hay thấy. Tủi thân. Nên lúc nào cũng đối xử làm sao cho thật công bằng. Cá mắm sỏ ngay chân vào đôi dép mới. Trông nó thích thú ra mặt. Còn tôi thì nhìn đôi dép trên tay mình. Tự nhủ sẽ dùng khi nào cá mắm không đi. Dù là đồ gì cũng vậy. Tôi luôn canh chừng sao cho không có món đồ nào mặc giống cá mắm hết. Mà hình như cả nó cũng vậy. Chúng tôi đều không thích sự trêu chọc của lũ trẻ cùng xóm. Mít, thích không con? Mẹ thấy tôi cứ tần ngần mãi với đôi dép trên tay liền hỏi. Tên ở nhà của tôi là Mít. Dạ, tôi nhìn mẹ, tự nhiên gật đầu, cười tuê. Mẹ mỉm cười, xoa xoa đầu tôi rồi đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối. Tôi nhìn lại đôi dép trên tay. Liếc sang bên xem cá mắm lúc này đã cất đôi dép cẩn thận lên giá. Tôi để đôi dép vào góc nhà, lại đi về phía giường cầm quyển truyện lên, dù chẳng có chữ nào vào đầu cả. Sao sao sao, một ngày bạc nắng, tôi và mẹ đã đến ngôi nhà này. Mẹ cầm tay tôi thật chặt, tưởng chừng như thả lỏng một chút thôi, tôi sẽ chạy ảo đi mất. Ngôi nhà mẹ nói sẽ có bố mới cho tôi, cả một người chị thật hiền. Người đàn ông ấy trông lầm lì, ít nói. Sau chuyến công tác dài ngày, ông ta ngượng ngùng cầm cái áo đỏ lại gần tôi, lúc này đang núp sau lưng mẹ, chỉ trở đôi mắt nhìn ông ta chăm chăm. Khuôn mặt vuông vức đen sạm vẽ ra một nụ cười ngượng ngập, rồi ông ta mở miệng nói. Mít, thích không con? Tôi lúc ấy vẫn đang mặc chiếc áo cũ mà bố mua cho, dù với tốc độ lớn của tôi. Nó đã trở nên cộc hỡn. Tôi nhìn đôi mắt chờ mong của người đàn ông trước mặt, rúc đầu sâu hơn vào lưng mẹ. Kêu lên. Không thèm. Xấu om. Chiếc áo rực rỡ bị tôi hất xuống nền đất. Mẹ quát lên nạt nộ. Mít. Không được hỗn. Rồi mặc cho người đàn ông ấy ngăn cản. Mẹ túm tôi lại phát vào mông mấy phát. Tôi thấy mình út ức làm sao ngay lập tức tôi khóc ré lên, luôn miệng kêu bố ơi, bố ơi. Mẹ sững người lại, dừng tay. Không gian căn phòng rơi vào sự gượng gạo. Tôi chạy biến ra ngoài hẻ khóc thút thít. Chiếc áo đỏ nằm trồng trơ lên nền, nền nhà. Đây là chị Chi, hơn con một tuổi. Gọi chị đi con. Mẹ nhẹ nhàng bảo. ấn tượng của tôi về cá mắm cũng có từ ngày hôm ấy. Lúc ấy. Cá mắm rẻ rặt ôm cái cột nhà. Nó đen đen, gầy còm, đôi mắt đen hơi sách, cái mũi khá tẹt. Vì thế mà sau này tôi tự đặt cho nó cái biệt danh là cá mắm. Do thiếu đôi tay người mẹ, quần áo nó hơi sộc sạch. Cá mắm cũng như bố nó, nói ít, làm nhiều. Cá mắm chỉ hơn tôi vài tháng tuổi, học hơn tôi một lớp, nhưng người lớn hơn nhiều lắm. Khi tôi còn đang ấm ức khóc lóc ngoài hè, mặc cho sự dọa nạt, dỗ dành của mẹ, cá mắm lặng lặng cầm cái áo bị bỏ quên dưới sàn nhà lên, nhẹ nhàng phủi bụi rồi để lên bàn. Tôi là một đứa bướng bỉnh nên chẳng mấy khi chịu làm theo lời mẹ. Trước mặt mẹ, tôi cố nói sao cho không phải gọi cá mắm là chị, cùng lắm thì cố mà xưng tên. Còn sau lưng ban lãnh đạo ư, tất nhiên tôi gọi là mắm. Thậm chí cả nói chống không luôn. Tôi không ưa nó. Nó cũng chả thích tôi. Và thế là chúng tôi chiến tranh. Nhìn bề ngoài vậy thôi. Nhưng tôi phải công nhận là cá mắm học rất giỏi. Điểm của nó trên lớp lúc nào cũng toàn 9 với 10. Tôi thì học hành lạng nhàng. Tầm tầm ở giữa bảng. Lúc nó ở nhà gạo bài thì tôi chạy tung tăng ngoài xóm đi chơi mà. Dẫu vậy khi nhìn nó khoe điểm với mẹ. Khi mũi tẹt hách hách lên khi được khen ngợi, đôi mắt liếc tôi đầy thách thức, tôi vẫn thấy tức tối. Cứ dần dà như thế, nó sẽ chiếm hết tình cảm mẹ dành cho tôi mất. Buổi tối, cá mắm táo hỏa lên nhìn bàn học gọn gàng của nó bẹ bét vết đen loang lổ từ cái bình mực đổ nghiêng trên mặt bàn. Và tôi xin thề là tôi không hề làm việc đó. Thủ phạm chỉ có thể là con mèo mướp của cá mắm thôi. Tôi đã thanh minh với mẹ với đôi mắt và thái độ hết sức chân thật. Thế mà mẹ lại chẳng tin tôi. Phạt tôi phải úp mặt vào tường cả buổi tối. Tôi còn bị cấm đi chơi suốt hai tuần liền. Tôi đứng ở góc nhà với sự khó chịu đang gặm nhấm từng chút, từng chút một. Nhưng dù sao nhìn cảnh cá mắm phải mất công chép lại một đống vở. Con nhỏ đi thi vở sạch chữ đẹp. Tôi cũng thấy hả hê phần nào. Chiều hôm sau. Khi tôi vừa đi chơi đồ hàng ở nhà cái ốc về, đã thấy một đàn vịt mẹ, vịt con đỏ chót đang tung tăng bơi ngoài sân. Trời đất, đúng bài kiểm tra của tôi. Tôi đã giấu đi rất kỹ rồi cơ mà. Mít, sao bị điểm kém còn mang đi giấu? Mẹ tôi bước ra ngoài sân, lên tiếng. Con, tôi lý nhí. Học hành thế này hả? Chỉ giỏi chơi bời thôi. Có biết mẹ thất vọng về con thế nào không hả? Suốt ngày không chịu học hành. Chỉ đi chơi là giỏi. Tôi đứng im giữa sân. Mặt cúi gằm nghe mẹ thịnh nộ. Rồi đột nhiên, mẹ lôi đâu ra đống chuyện mà tôi cất rất kỹ. Mang ra ngoài đốt. Tôi hốt hoảng van xin. Nhưng đống chuyện thì đã thành đống cho tàn. Đôi mắt tôi mở đi. Khóc vì ấm ức. Đúng là ở nhà người ta. Không cái gì có thể giấu được. Rồi tôi nhìn thấy cá mắm, lúc này đang đứng ở góc nhà. Lúc ấy, càng nhìn tôi càng thấy mắt nó xách, càng nhìn càng thấy như mép nó đang nhách lên ngày một cao. Xoảng! Tôi giờ chân đạp đổ đống chậu cây hoa đá mà nó mất công chăm sóc bấy lâu đang nằm ngoan bên hè nhà. Tôi gào lên. Là mày chứ gì? Chính mày hớt lẻo với mẹ tao. Đồ lẻo mép. Đồ đáng ghét, đồ cá mắm gầy nhẳng. Mẹ tôi bước đến túm vai áo tôi, phát vào mông vải cái đau điếng. Đã học rốt và còn đổ lỗi cho người khác, lại còn phá phách. Mẹ dạy con thế hả? Tôi nức nở, nhìn thẳng vào mẹ, gào toáng lên. Mẹ không cần con nữa chứ gì, lúc nào mẹ cũng chỉ bênh nó thôi. Mẹ chê con học rốt. Con ham chơi. Mẹ không cần con nữa chứ gì. Con chỉ thế thôi đấy. Bố ơi! Bố ơi! Nói rồi tôi ôm mặt chạy biến ra ngõ. Tôi nghe tiếng mẹ đằng sau quát lớn. Mít! Đứng lại. Tôi chạy mãi. Chạy mãi. Chạy ra khỏi xóm. Chạy hết con đê. Chạy lên cái tròi cũ bí mật trên đồi. Ở đấy Tôi nức nở đến thiếp đi. Trưa hôm đó tôi không về nhà. Tôi lại mơ về ngôi nhà trên truyền đổi. Với cuộc sống hạnh phúc của riêng tôi. Nơi có đủ cả bố và mẹ. Bố cưng chiều tôi. Mẹ chăm lo cho tôi. Cả hai cố gắng vẽ cho tôi một cái vòng tròn hoàn thiện. Nhưng có lẽ việc ấy đã khiến bố mệt mỏi. Để rồi một ngày mưa tầm tã. Xóa nhòa con đường đất đầy dấu chân xưa cũ. Bố đã ra đi mà không bao giờ quay lại. Tôi thì vẫn bám áo mẹ. ngây thơ mà hỏi rằng. Mẹ ơi! Bao giờ bố về? Mẹ không trả lời. Bà ôm lấy tôi. Im lặng. Nhưng tôi cảm nhận trên vai mình những giọt nước đau thương nóng hổi. Vòng tròn mong manh ngày nào nay đã vỡ tan. Sao sao sao? Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Bụng tôi bắt đầu biểu tình đòi ăn. Tôi trần trừ, không dám quay về nhà, cũng không muốn thấy khuôn mặt của cá mắm. Tôi ngồi đấy, giữa cái hốc dưới cây nhãn mà tôi vẫn hay chơi đồ hàng, nằm nghĩ miên man. Bật trợt, tôi nghe có người gọi, không lấy gì làm thân thiện. Này, tôi ngước lên, là cá mắm, mặt con nhỏ đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Sao? Sao mày biết tao ở đây? Sau một chút ngần ngừ, tôi nói. Mày thì đi chỗ nào được nữa chứ? Chưa mày không về. Mẹ đi tìm nên bị ngã xe đấy. Ngã xe? Có. Có sao không? Tôi thấy ruột thắt lại. Một lỗi sợ mơ hồ tràn đến. Cá mắm nhìn mặt tôi. Chắc lúc ấy đã chuyển thành màu trắng. Nhưng cái tôi ngu ngốc thì vẫn nhất quyết đứng đó. Không chịu di chuyển. Chỉ sứt sát nhẹ thôi. Nhưng mày làm thế mà được à? Làm mẹ với bố phải mất công đi tìm. Cơm trưa cũng không ăn. Tôi lúc ấy như tháo được cục sắt trong lòng. Nhưng vẫn cố nói. Chắc không khác gì một con gà trụi vẫn cố khoe mẽ. Thì... Đã làm sao? Ai khiến bố mày phải lo? Tôi hất mặt. Mày nói thế hả? Cá mắm bắt đầu sâm mặt. Sao tao không được nói? Tao có bố của tao rồi. Bố mày chỉ là kẻ chiếm chỗ bố tao thôi. Cả mày nữa. Mày chiếm mất mẹ của tao. Đồ cá mắm. Tôi gân cổ lên nói. Mày! Mày! Đồ con lợn béo ú. Cá mắm phản kháng. Tôi hết mặt nhìn nó. Nó dương đôi mắt gườm gườm lại. Bầu không khí trong chốc lát chìm xuống. Rồi không thông báo trước. Tôi với nó lao vào nhau. Tôi cấu. Nó cào. Tôi túm áo. Nó giật tóc. Hai đứa dùng rằng rồi ngã lăn ra đất. Hai con nhóc 10 tuổi quần nhau trên triền đổi. Mày cướp mẹ của tao. Đồ chết tiệt. Tôi gào lên. Bố tao đã mất công chọn áo cho mày. Thế mà mày vứt như đồ bỏ đi. Đồ vô ơn. Tôi với cá mắm chửi bới. Tức tối bao năm xả hết ra ngoài. Nó bắt đầu đấm mạnh. Tôi cũng chẳng vừa. Nhéo thịt nó vài phát đau điếng. Nó hét lên. Xô tôi xuống dưới. Cấu cào đủ kiểu. Tôi há mồm cắn luôn vào tay nó. Tôi dùng sức rất mạnh. Cố hết sức mà nghiến xuống. Vì tôi biết. Về khoản đánh nhau hôm nay tôi cũng thua kém nó nốt. Nó đang phẫn nộ. Còn tôi thì không ăn cơm chưa cá mắm dùng sức cấu má tôi, bắt tôi nhả ra. rồi nó lại lấy tay túm tóc. lần này thì tôi chỉ còn biết chống chọi, bị nó quằn cho mệt lử. tàn cuộc chiến, con nhỏ đứng lên, đôi mắt rực lửa, thở dốc nhìn tôi. kẻ bại trận lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới đất. tôi nhìn nó, đến cả đánh lộn cũng thua bao uất ức dồn nén không phát ra được như dồn hết lên mắt, cay cay. Nhưng tôi không muốn tỏ ra kém cỏi trước cá mắm. Tôi cố dương đôi mắt trừng trừng đầy thách thức. Kẻ thắng trận nhìn lại, hình như giờ đã bị tôi ảnh hưởng, cũng có thể vì những lời nói cay độc giờ mới phát huy tác dụng. Đòn đau thì luôn có tác dụng tức thì, những lời thương tổn có tác dụng chậm hơn, nhưng sâu hơn nhiều. Nó bỗng ngồi sụp xuống, lấy tay ôm mặt, vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi biết người cá mắm gọi không phải mẹ mình. Không hiểu sao tôi cũng khóc theo. Hai con nhóc te tua như hai con gà nhúng nước đã khóc giống lên trên truyền đổi, mặc cho cảm xúc tuôn trào. Những bí mật cố giấu đi bị đối phương moi móc đến tận chỗ sâu kín nhất, giờ phơi ra trước nắng dọi méo mó và thảm thương. Và chúng tôi chỉ biết khóc. Đột nhiên tôi thấy nó không hề đáng ghét. Ngược lại, tôi cảm thấy có thể hiểu nó hơn. Tôi bỗng thấy tội lỗi với những lời nói vô tâm của mình. Nó còn thiếu thốn hơn tôi. Mẹ nó mất khi nó chưa thể nhớ được ký ức gì về mẹ. Tôi từng thấy nó lén lén dở tấm ảnh một người phụ nữ già ngắm. Rồi khi xong lại vội vàng giấu vào tủ quần áo tận góc sâu nhất. Sau đó, hai chiến binh bại trận dắt díu nhau về nhà. Vì tội đánh nhau, cả hai cùng bị phạt. Dù tôi bị nhiều lươn vào mông hơn, nhưng cá mắm cũng không khá hơn tôi. Chắc tại mông tôi nhiều thịt hơn. Buổi tối nhìn nó xoa xoa mông, mặt nhăn nhó. Tôi bất chợt phì cười. Nó quay ngoắt sang tôi, lừa một cái cháy mặt. Ê! đứng đấy hong ra hà. Tôi thấy cá mắm đứng trần trừ trên bờ mương, nó đang cầm chồng vợ, chắc mới đi học nhóm về. Tôi đi chơi ngang qua, nhìn thấy nó như vậy không hiểu sao lại lên tiếng. Nó nhìn tôi, ậm ừ. Tôi nhìn xuống chân nó, liếc qua con mương, nơi chiếc dép hoa đang mắc ở bãi rêu giữa dòng. Mương nước mùa này không sâu lắm, chắc chỉ khoảng đầu gối người lớn sao không xuống mà lấy đi? tào tào sợ nước nó nói nhỏ. tôi nhếch mép cá mắm lúc nào cũng có muôn vàn lý do để sợ, sợ sâu, sợ ếch, sợ nước, sợ những gì không rõ ràng. tôi thì khác, như bao đứa cùng xóm, tôi sợ nhất cái chổi lông gà ở góc tường thôi. à, chắc trừ thằng Bi. Bố nó đã ưu tiên sắm hẳn một cái roi mây rồi. Tôi cười, bỏ dép, sắn quần rồi bước ảo xuống mương. Tôi lấy chiếc dép mắc ở đám rêu giữa mương, quăng về phía cá mắm. Có vậy cũng không làm được. Nhát cái quá đi. Rồi tôi bước về phía bờ. Nhưng bỗng nhiên, tôi thấy nhói chân, kêu á lên một tiếng. Tôi hơi sững lại, mặt nhăn nhó. Vẫn bước về phía bờ, cá mắm ở trên bờ lo lắng. Tôi lên trên bờ mương, ngồi sụp xuống, dở bàn chân ra xem xét. Một vết cắt sâu ở trên lòng bàn chân tôi đã bắt đầu bê bết máu, chắc tại mảnh sành dưới mương rồi. Cá mắm nhìn vết thương, mặt xám nguét, nó lắp bắp. Có, có sao không? Làm gì bây giờ? Tôi nhăn mặt. Nhìn khuôn mặt nó, lúc này trông thật thảm hại. Làm gì nữa? Đi kiếm lá chó đẻ đi. Cá mắm chỉ biết lập cập làm theo. Tôi nhai đống ngọn lá, đắp vào vết thương. Cá mắm thì lo lắng đứng bên, chân tay thừa thải chẳng biết làm gì. Xong, tôi đứng dậy, đi trước. Rồi tôi quay lại, nhìn con nhóc gầy còm vẫn đang đứng yên một chỗ. Còn đứng đó làm gì? Cá mắm lập cập chạy theo. Mày không sao thật chứ? Sao là sao? Đứt chân tí thôi. Bình thường. Về nhà, tôi giấu nhẹm chuyện bị đứt chân. Nhưng mấy hôm sau, tôi bị sốt. Nhìn vết thương ở chân tôi, mẹ vội vàng tra hỏi. Cá mắm khai hết mọi việc. Mẹ đưa tôi đi bệnh viện. Cũng may tôi không phải sốt vì bị uốn ván. Nhưng cũng đủ cho mọi người một trận táo hòa. Chắc sau khi tôi khỏi, Thề nào cũng bị một trận giáo huấn đã đời. Cả mắm đến thăm tôi, Có mang theo một quyển truyện mới làm quà. Chắc nó phải cho con lợn đất yêu dấu ở nhà ra đi đây. Con nhỏ mang quà đến rồi một lúc lấy cửa về luôn. Tôi nhìn quyển truyện, Ngần ngừ dở dở. Con nhỏ biết tặng đúng kiểu chuyện tôi thích. Rồi một hàng chữ tím đậm nhỏ nhắn ở ngay trang đầu lọt vào mắt tôi. Trống khỏe nha mít. Mắm. Con nhỏ nắn nót viết từng chữ. Còn ký là mắm mới ghê. Tôi cười. Bỗng nhiên nhớ ra cả xóm mỗi mắm là được gọi bằng tên thật chi. Mỗi mình tôi đặt cho nó biệt danh và lúc nào cũng déo. Đôi lúc con nhỏ nghe tiếng ai đó gọi lũ bạn với những cái biệt danh ngổ ngộ. Nó bất chợt hơi ngây ra buồn buồn. Tôi tự hỏi, khi mình gọi nó mắm, mẹ gọi về ăn cơm, sau cái nhìn như dao cạo, nó có từng mỉm cười không nhỉ? Ừ, thì hai nửa vỡ ra ghép lại tuy chẳng thể toàn vẹn, vẫn đôi chỗ va vấp, méo mó, nhưng chỉ cần chúng tôi tin rằng nó tròn trịa và toàn vẹn thì mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Như khi mẹ dắt tôi đi trên truyền đê, Rời xa mái nhà ủ rột trên triền đồi, đi từ vùng mưa rơi đến miền nắng rộn, nhìn ngôi nhà lấp ló sau dặn cây với mái hiên nắng đổ vàng óng, Tôi đã nghĩ, nó thật đẹp làm sao? Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên, Đời Người, Tác Giả, Trà Chanh. Nhà lạ lắm. Tường nhà là hai cây cột bê tông rộng đến vài mét. Trần nhà thì cong cong gánh cả làn đường với những xe cộ chạy ầm ầm trên đó. Nhà. Chỗ chui ra chui vào. Che mưa che nắng. Chỗ mà sau ngày mưu sinh mệt nhoài lăn cảnh ra ngủ. Dù kỳ quái thế nào vẫn gọi là nhà. Trong nhà có một cái chiếu rách. Một cái chăn rách. Vài bộ quần áo rách. Riêng có một con mèo thì được gọi là mèo quẻ. Con mèo ung dung gối đầu lên cánh tay của chủ nó say sưa ngủ, cậu chủ của con mèo và những thứ rách dưới này đang vắt chân chữ ngũ, thở ngắn thở dài, đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt vuông, đen sậm, đôi lông mày rậm nheo nhíu liên hồi, đôi môi mấp ma mấp máy không biết đang cười hay đang mếu nữa, chỉ chắc một điều rằng tâm hồn đang lang thang về ký ức tuổi thơ buồn thương, dữ dội và đầy bất hạnh. Nó tên là Kình. Bọn trẻ trong vùng quê nghèo gọi nó là cá kình, sau vụ ăn trộm ổi chưa từng có. Một đêm, nó một mình bơi qua sông năm lần, vặt trụi ba cây ổi nhà lão bạch. Cái lão nổi tiếng kẹt xỉ, bùn xìn, bạn của con lão vào chơi vặt một quả ổi mà lão nhìn đây nghiến như kẻ thù. Nó ghét những loại người như thế, trộm ổi cho bó tức, chứ nó chỉ ăn được mấy quả ổi còi trong cái bao bố to tướng này. Hôm sau, nó cho tụi trẻ chăn trâu ăn hết, cho cả thằng con lão bệnh vài quả. Lão bệnh lên kế hoạch trả thù kình một cách cay độc. Lão vu oan cho kình ăn trộm tiền nhà lão, bắt và đánh gãy chân trái của kình. Mất hơn nửa xào ruộng tiền thuốc thang chữa trị, chân của kình không què hẳn mà hơi khuỳnh ra, đi giặt dẹo. Kình hận lão lắm, nhưng đúng trời quả báo một năm sau lão bị đau tim mà chết và cái tật quỳnh rong ruổi theo những bước chân của kình vào đời như thế bố kình mất khi nó lên năm mẹ kình lam lũ nuôi nó ăn học khi kình 12 tuổi phổ cập xong tiểu học biết đọc những con chữ thì mẹ nó cũng bỏ nó mà đi kình bơ vơ cảm thấy khó sống ở cái vùng quê cọc cằn sỏi đá này nên đã quyết định lên thành phố kiếm sống ban đầu nó rửa bát thuê Làm đủ tiền sắm một hộp đánh giày. Thế là lang thang đánh giày, tối về chui rúc trong cái nhà gầm cầu ẩm thấp, đầy tăm tối. Hai năm, ba năm, rồi long đong đã sáu mùa nước lũ. Một tiếng động lạ, con mèo què kêu khẹt khẹt rồi cào sột soạt xuống nền bằng cái chân trước duy nhất. Kình bật dậy, nó nhìn thấy một con chuột to lù, xám mướt, nằm trọng chợ. Thứ của nợ này người ta đáp từ trên cầu xuống đây mà. kình hậm hực cầm con chuột chết ra bờ sông. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy một cô gái tóc tai lòa xòa đứng ở gần đấy, như cô hồn. kình vứt khi bụt con chuột xuống nước, trước mặt cô gái. Nè, đêm hôm khuya khoắt, đứng một mình tính làm gì thế? Cô gái giật mình quay lại, tỏ vẻ rất tức giận. Kệ tôi! Việc ai người ấy làm, đừng xen vào chuyện của tôi." Kình cười nhăn nhở, "Nếu định chết thì đi xa xa một chút, mai lại nổi lên phỉnh ra đấy thối ai chịu được, mà có nhất thiết phải cầm dép nhảy xuống sông như thế không?" Dép nổi mà. Không nói lại, cô gái quăng đôi dép về phía Kình và nhảy tõm xuống sông. Ai sẽ cứu? Tất nhiên là Kình rồi. Bởi ngoài nó ra chẳng còn ma nào ở cây góc tối này nữa. Cứu người có nhiều cách, nhưng không nhất thiết phải vội vàng nhảy xuống sông làm ướt bộ quần áo. kình bình tĩnh cởi quần, cởi áo, chân chuồng tụt xuống sông cứu người. Tối thế này chẳng ngại gì trước một cô gái. Sở dĩ nó tự tin đến thế là do chỗ cô gái vừa nhảy nông nhất khúc sông này. May thì hơn đầu người một tí, chết được là cả một vấn đề. Cô gái được vớt lên ướt nhướt, mặt nhợt nhạt, vẫn sống nhưng bất tỉnh do uống khối nước. Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy, ngơ ngác, choáng váng vì chưa chết, vì khung cảnh rách dưới và vì mùi ẩm mốc, hôi rình sộc vào sống mũi. Cô nhìn thấy quần áo mình vắt vẻo trên sợi dây phơi, người thì trùm bằng cái áo rộng thùng thình, dài đến tận cái đùi thon. Cô vò đầu bứt tóc hét lên: Và khi kình vừa thò mặt vào thì bị quăng luôn cái dép vào mặt, tiếng quát của cô gái bị nghẹn lại bởi tiếng khóc. Đồ, đồ mất dạy, Sao không để chết luôn cho rồi? kình nhận cái dép đau xái mặt, nhăn nhó. Đã có ơn cứu lại còn không biết đường. Thích thì chết đi. Chết xong thằng này lột trần chuồng vứt ra giữa phố. Thằng lưu manh. Làm gì rồi hả? Hả? Cô gái túm lấy cổ áo kình, ràng đi ràng lại rồi gào khóc. Mới lột quần áo ngoài thôi. Mấy ả gái gọi ế khách gạ thằng này miễn phí còn không thèm nữa là... Kình cười hợm hĩnh. Cô gái ngồi lăn ra khóc lóc. Muốn chết mà không chết được. Chớ trêu lại bị tay lưu manh quái đàn này cản giỡn. Nước mắt cô rơi lã trá ướt đẫm cả chiếc áo bạc màu. Rơi xuống cái chăn rách làm loang lổ những đốm mốc. Kình đưa một cái bánh mì, một chai nước, vứt cho cô bộ quần áo để thay rồi ôm con mèo ra bờ sông hóng gió. Thật ra, Kình cũng muốn mắng cho cô gái vài câu để tỉnh lại nhưng khóc thút thít thế kia nói cũng bằng thừa. Để cho khóc chán rồi tính. Cô gái khóc nhiều. Người hay khóc thường lắm nước mắt nhưng cũng có lúc cạn hết. Đến khi hoàng hôn buông xuống thì nước mắt không còn rơi được nữa. Kình lại gần chỗ cô gái, ngồi phịch xuống chiếu, chỗ rách to và lởm chởm nhất. Nó nhìn thấy chai nước đã cạn phân nửa, cái bánh mì vẫn còn nguyên. Kình đưa ra trước mặt cô gái một cặp giày giò rồi cầm cái bánh mì nhai ngấu nghiến. Miệng nhồm nhòm nói. Tiền cả đấy. Ăn đi. Sao phải chết? Cô gái mặt dầu dĩ như đưa đám, giữ định kiến im lặng. Nhìn bộ cũng được học hành tử tế mà không biết nghĩ. Đau khổ tới đâu mà phải chết. Có bằng thằng quẻ này, không cha mẹ, không nhà không cửa, củ bất củ bơ không? Có bằng con mèo quẻ còn háo sữa mẹ bị người ta vứt ra bãi rác không? Có thì nói đi. kình nói một chàng, mặt nghiêm và nhăn lại như dọa trẻ con. Kình tiếp tục nói, khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường của nó, lạ thật, kẻ gàn đời lại đi dạng lý lẽ ở đời, thằng ít học lại phát ngôn ra những câu mang tính chân lý thời đại. Không biết Kình học mốt ở đâu những đạo lý cao siêu như vậy. Cô gái lắng nghe, những lời Kình nói có vẻ rất ngấm. Bất ngờ cô tự tự bộc bạch những cảm xúc rối rắm trong lòng mình cho một chàng trai xa lạ mà như rất đối gần gũi. Thân quen Cô gái tên Hà, 18 tuổi, nhà ở bên kia cầu. Mẹ Hà mãi làm. Đi đêm về sáng, bố Hà cặp bồ, mọi chuyện vỡ lở. Họ ly thân rồi ly dị. Ngày bố mẹ ly dị gần ngày thi đại học khiến Hà suy sụp. Cô là một học sinh luôn đứng tốt của trường về thành tích học tập nhưng trượt đại học. Chán đời và tuyệt vọng xui rủi Hà ra bờ sông. Khuya rồi, Hà muốn về nhà với mẹ. Kình đưa Hà về tận ngõ. Trước khi cô vào nhà, Kình còn gọi với một câu, vẫn là cái giọng điệu trống không, rừng rưng, mạnh mẽ lên. Kình lọ mọ trở về nhà, ngồi mỉm cười dựa lưng vào tường, bật cái đèn ắc quy. Nó lấy cái gối tháo cái khăn quấn cũ mềm ra, bên trong là một quyển sách dày nên gối đầu rất lý tưởng. Đó là một quyển sách ố vàng mà nó xin của bà Tư Buôn Đồng Nát khi đẩy xe qua cầu hộ bà ấy. Nó biết mặt chữ. Mặc dù đọc đánh vần mất nhiều thời gian nhưng lầm nhầm qua ngày rồi cũng hết. Lần đầu tiên nó đọc chỉ hiểu hai ba phần nội dung. Rồi vài lần như thế và bây giờ cũng ngấm nghĩa được tám chín phần cuốn sách. Đọc sách này nhiều khiến nó nhìn đời khôn ra thì phải. Một cuốn sách vô số người đọc. Từ những bậc vĩ nhân đầu đầy lý tưởng đến những kẻ ăn mày đầu tùn mùn vài con chữ, đều phải thốt lên rằng hay, đọc được, đáng đọc thì đó là tuyệt tác. Đối với kình cuốn sách hơn cả tuyệt tác ấy chứ. Cuốn sách cho nó thêm niềm tin và ý chí để vươn lên. Vừa nãy, kình bắt trước vài câu trong cuốn sách nói về Hà, có hiệu nghiệm rõ rệt, từ thích chết chuyển sang thích sống, từ đau khổ. Tuyệt vọng chuyển sang lạc quan, tin và hy vọng. Kình vẫn giữ tâm trạng thích thú, lân lân từ nãy đến giờ. Nó ôm con mèo, ngả người ra ngủ, gối đầu lên lý tưởng và những giấc mơ đẹp. Mất điện toàn khu vực, bóng tối mịt mùng lan tỏa trong các ngóc ngách gầm cầu, bao trùm bờ sông, tối đen không gợn bóng nước. Kình mò về nhà với những cái thở dài thườn thượt. Hôm nay mưa tầm tã cả ngày nó không đánh được cái giày nào cả. Mày thay, nhặt được hai ngàn đồng ở bãi đậu xe. Vớt vát thu nhập. Thu nhập không đủ để mua một ổ bánh mì. Chiều tối nó phải la cả mấy hàng ăn xin ít cơm thừa về cho mèo. Và tiện, người ăn luôn. Bật đèn. Cái đèn sắp hết điện leo lét như sao mở. Kình đổ cơm ra bát cho mèo một ít còn lại vào bát của nó. Con mèo quẻ liếm lắp từng hột cơm, còn kình và lấy và để, một chốc đã no ve. Kình dựa lưng vào góc tường cho đỡ mỏi thì nhìn thấy một cái túi nhỏ mắc vào chiếc đinh trên cao. Nó hồi hộp mở ra xem, bên trong là một chiếc mũ lưỡi chai, một hộp sữa tươi, một cái bánh trứng và một cái thiếp nhỏ. Trên thiếp có dòng chữ cảm ơn nhé. Kình mỉm cười nghĩ đến cô gái thích chết hôm kia. Bụng no no nhưng vẫn ăn được hết kia bánh trứng và cầm hộp sữa mút sùn sụt. Con mèo ăn xong thì kình đã lăn ra ngủ. Đầu vẫn đội kia mũ mới. Miệng nở một nụ cười tươi sáng. Hè lại về. Rộn ràng những tiếng ve, Sao xuyến hàng cây và đượm nồng mỏng nắng. Mùa hè đầy lãng mạn với những cơn mưa tình yêu trợt đến trợt đi. Mùa hè đẹp và đầy ý nghĩa đối với mấy cô cậu học trò. Sinh viên được về quê sum họp, nghỉ mát cùng gia đình. Nhưng đối với một số người mùa hè được hiểu theo một cách khác. Với kình, nó ghét mùa hè thậm tệ. Mùa gì mà nắng ong oang vỡ đầu, mưa thối đất thối cát, lại còn những thứ rắc rối ở trên trời rơi xuống. Mùa hè là mùa kình phải khó khăn, chạy vậy nhiều nhất. Nhớ những trận mưa to, nước lũ dâng mốc mé và tràn qua bờ sông nước lênh láng khắp nhà nó. những hôm bão to, nước lụt, kình phải chạy đi xin sò ở nhờ trạm y tế phường vài ngày. xin chỗ này không được thì đi xin chỗ khác, miễn là phải có chỗ trú thân. nước rút thì một nạn khổ khác không kém là ruồi muỗi. chúng đông đúc, dày đặc như tấm màn đan vào bóng tối. cảm giác chỉ cần một cái búng tay vô tình vào khoảng không thì sẽ gây trọng thương, đột tử vài con. những hôm đó Kình phải xin vôi về rắc, xin mùn cưa về hun thì may mới ngủ được. Mùa hè là mùa kình hay ốm nhất. Mùa thì ốm lơ ốm lừng, mùa thì ốm lay ốm lắt nhưng nó vẫn gượng đi làm đều đều được. Sức chịu đau mỏi của kình giống như khả năng lặn dưới nước của nó vậy, bền bỉ một cách lạ thường. Nhưng hè năm nay, kình gục hẳn bởi một trận sốt rét. Chân tay dã rời, nó nằm bẹp hai ngày không dậy được. Kình mệt không buồn ăn. Nó chỉ thương con mèo hai ngày không được ăn. Tội nghiệp con mèo. Con mèo, một người bạn luôn thầm lặng, không bao giờ đòi hỏi, giận dỗi. Có ăn hay không nó vẫn gối đầu lim dim ngủ trên cánh tay của kình. Bộ lông màu cho luôn sưởi ấm tâm hồn kình lúc lạnh lẽo nhất. Ai sẽ xin ăn cho con mèo yêu quý đây? Hay cả hai sẽ chết trong thinh lặng? Kình nhớ lại những ngày đầu lên thành phố. Nó ở chung gầm cầu với thằng ca Đồng Hương. Thằng ca mãi mê sa đọa vào cái chết trắng. Cách thằng ca chết thật thê thảm, dữ dội. Thằng ca trích thuốc bị sốc, quằn quại, sùi bọt mép như chó dại rồi chết. Kình không có tiền mua quan tài để chôn thằng ca. Đầu tiên nó nghĩ quẳng cái xác xuống sông nhưng sợ rằng vài hôm sau sẽ thối nồng nặc cả khúc sông này mất. Thịt người thối ghê gớm mà ám mùi cái gầm cầu này phải hàng tuần mới hết. May là lúc đó nó sáng suốt đi gọi chính quyền địa phương vào chôn cất hộ. Nghĩ đến cái chết của thằng ca mà dùng cả mình. Kinh chết, ai sẽ gọi báo tin. Con mèo ư, con mèo sẽ cùng chết, nên không thể báo tin được. Hà sách túi có mấy quả xoài xanh mỉm cười bước về gầm cầu. Cô giật mình vào bàng hoàng hoàng sợ khi thấy kình nằm đó mặt hốc hác, tím xanh, chân tay khô khốc. Vẫn còn thở. Cô vội vã chạy kêu người đưa kình đi bệnh viện. Bệnh viện phường lắc đầu chuyển lên quận, từ quận chuyển lên bệnh viện thành phố. Trong thời gian kình hôn mê, Hà luôn ở bên giường bệnh, thì thầm động viên, an ủi chia sẻ những buồn vui. Mẹ Hà làm bác sĩ trong bệnh viện này, bà dốc sức chăm sóc, tận tình cứu chữa cho kình để đền đáp ân nhân người đã cứu sống con gái bà. Sống trong tình thương và đùm bọc của hai người phụ nữ, sức sống trong con người kình mạnh mẽ lên từng ngày, cái chết không còn đe dọa được nó nữa. Sau những ngày mưa tầm tã, những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe cửa, Ánh sáng như một phương thuốc thần kỳ đánh thức kình tỉnh lại. Kình nhìn thấy hai người phụ nữ bên cạnh nó, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Câu đầu tiên nó nói sau gần một tháng chìm trong bệnh tật, rất đặc biệt. Con, con mèo đâu rồi? Hà mừng quá, mắt ngấn lệ. Tỉnh lại là tốt rồi. Con mèo tớ đem về nuôi rồi, béo lên nhiều. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi." Kình nhẹ nhõm, nó nhắm mắt lại cảm nhận từng dòng nhựa sống đang chảy trong huyết mạch, hồi sinh thân xác uể tàn. Rồi mai thức giấc trời lại sáng và đẹp làm sao. Kình khỏi bệnh và trở lại gầm cầu cùng với con mèo thân thuộc. Mẹ Hà có ý định xin cho Kình làm chân trông xe bệnh viện, nhưng Kình không nhận. Nó quá quen với ánh mắt hắt hủi khi người ta nhìn thấy những bước chân cao thấp của nó. Kình muốn tự tồn tại, vươn lên bằng khả năng của bản thân. Kình cảm thấy vui và hạnh phúc khi cuộc đời nó lại có thêm một người bạn, một người cô quan tâm, yêu thương nó chân thành. Những tình cảm họ dành cho Kình đã thắp sáng lên hai chữ tình thân vốn là dĩ vãng trong lòng nó. Sau đợt chết đi sống lại đó, con người Kình thay đổi rất nhiều. Ý chí mạnh mẽ, kiên định hơn. Ước mơ và lý tưởng cũng lớn lao hơn. Kinh muốn thoát khỏi góc tối này, đạp lên những bần cùng, đói khổ để ngẩng đầu mà sống. Có điều, con người luôn mạnh mẽ vươn lên nhưng nhiều khi số phận lại an bài điểm đến và điểm dừng một cách vô tình. Bờ sông vốn bình lặng hôm nay nháo nhác những người là người, súng đen súng đỏ. Người ta xì xào về một vụ lật thuyền của hai đứa trẻ, được cứu bởi thằng đánh giày. Sống ở gầm cầu này, nhân vật trong câu chuyện chính là Kình, đang nằm bất tỉnh giữa đám người đấy. Máu từ cạnh sườn trào ra ướt đẫm tấm vải buộc, nhỏ giọt xuống nền đất thấm máu. Người ta đợi xe cấp cứu, hẹn là ba phút nữa tới mà gần mười phút rồi chưa thấy đâu. Ai cũng suốt ruột và lo lắng cho Kình, không biết nó có trụ được nữa không. Cách đây hai mươi phút, Kình còn ngồi vắt vẻo bờ sông. Trêu hai thằng bé đang chèo thuyền mang phao đi tập bơi. Do mải đùa nghịch nên thuyền bị lật. Tội nghiệp. Người một nơi phao một nẻo. Hai thằng dãy rựa giữa dòng nước đỏ đục phù xa. Kình lao đến cứu. Bơi với tốc độ nhanh nhất. Nó túm được một thằng. Vứt lên cái phao. Bảo ôm chặt. Kình quay lại chỗ thằng bé còn lại. Thì không thấy đâu. Chắc là bị chìm xuống rồi. Nó lặn đuổi theo chạm tới tận đáy, mò mẫm và bắt được tay thằng bé. Nhưng do mải lặn, Kình bị cái mò neo ngoen gì dưới lòng sông đâm vào cạnh sườn. Nó choáng váng, cố dùng hết sức lực để đẩy thằng bé lên mặt nước. Kình và hai thằng bé được người trên thuyền đánh cá kéo lên. Thằng bé bị chìm được hô hấp nhân tạo kịp thời nên vẫn sống, còn Kình bất tỉnh ngay khi thằng bé tỉnh lại. Lúc này. Kình đang ở một thế giới hỗn mang, ranh giới của sự sống và cái chết. Mẹ Kình thường kể rằng, người nào sắp chết sẽ thấy một con đò lai vãng, không người lái, chỉ cần đặt chân lên con đò là đi vào cõi chết. Kình đang nhìn thấy một con đò như thế, ảm đạm, không màu. Bên bờ sông bên kia thì đầy ánh sáng, màu sắc, bố mẹ đang vẫy tay gọi nó. Kình muốn chạy thật nhanh, bước lên đò. Qua sông và ôm chầm lấy bố mẹ. Một luồng ý nghĩ như điện sẹt qua. Khiến nó do dự. Nó lùi lại. Lùi lại. Kình gắng gượng nâng đôi hàng mi nặng trĩu lên. Thu hình ảnh những con người quanh nó vào trong mắt. Mong thấy một gương mặt thân thuộc. Để nói lời cuối cùng. Và nó nhìn thấy Hà. Cô vừa chen được qua đám đông. Trên tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Hà hòa khóc kình thương mến nhìn hạ, dùng hơi sức tàn và hơi thở cuối cùng để nói lên lời chăn chối. Con mèo, cuốn sách, đôi hàng mi đã sụp xuống và không bao giờ mở ra nữa. Từ thân xác nằm đó một linh hồn lặng lẽ bước ra, tựa mơ hồ như cơn gió. Lặng lẽ vuốt nhẹ làn tóc mây và lau những giọt nước mắt đang rơi của người con gái. Lặng lẽ nhìn ngôi nhà gầm cầu quen thuộc. Lặng lẽ nhìn âu yếm con mèo đang buồn thiêu đợi chủ. Lặng lẽ mỉm cười. Rồi tan vào hư vô. Sao? Hoàng hôn. Nắng chiều hoang hoại đổ xuống dòng sông đỏ lặng phù sa, Gió mơn man theo những con sóng rồi cũng tan đi vô định. Hà trầm lặng ngồi bên bờ sông. Gió làm vương những sợi tóc mai lên khuôn mặt ưu tư. Sầu não. Con mèo lim dim ngủ trong lòng cô. Cuốn sách yên vị trên tay cô. Hà đang đọc sách không dở trang vì trang bìa đã làm cô rơi bao nước mắt. Trên trang bìa, ngoài dòng chữ in đậm thép đã tôi thế đấy còn những dòng chữ ngoạch ngoạc, run run của người đã từng sở hữu cuốn sách. Tuần sau là dỗ mẹ rồi. Bệnh nhiều quá. Hết tiền bắt xe về quê. Muốn về thăm bố mẹ lắm. Biết làm sao đây. Pa Vân và Tôn Hi A yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì họ không cùng đẳng cấp. Lối sống. Tiếc thật. Hà không biết có đẹp bằng Tôn Hi A không nhỉ? Tự nhiên thấy nhớ. Nghĩ nhiều mụ cả đầu. Câu này đọc mãi không chán. Viết lên bìa cho dễ nhớ. Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi sót xa. Ân hận vì những năm tháng đã sống hoài. Sống phí, cho khỏi hồ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng, tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Mình cũng muốn thoát ra khỏi cái góc tối này. Từ mai sẽ để dành tiền đi học nghề, hy vọng đừng ốm nữa. Mặt trời lặng lặng chìm xuống lòng sông lúc nào không hay. Để lại dư âm trên đám mây hồng e ấp phía chân trời xa xa. Ánh sáng nhân gian dịu dàng trùng xuống. len lấn vào đó là không khí ảm đạm của đêm tối. Hà sực tỉnh. Cô ôm con mèo vào cuốn sách lững thững đi về. Về với người mẹ đang ngóng mong cô bên bữa cơm chiều. Về với sự yêu thương đùm bọc. Về với những lý tưởng cao đẹp. Về thôi. Lung linh dưới ánh đèn thành phố một đám lục bình linh đinh từ miền quê nghèo làm lũ đã trôi giạt vào bờ, mang theo những âm hưởng cuộc sống. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Đường về xa thẳm. Tác giả: Linh Hoàng. Hôm nay lại là một đêm trăng tròn nữa rồi đấy. Tôi ngẩng mặt nhìn trời, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống từng mảnh vạt rừng, trăng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây rừng. Xuyên qua từng tán lá, len lỏi vào từng mắt gỗ, chăng tản mát vào mọi ngóc ngách, chăng soi đường cho những loài vật đi ăn đêm cất bước. Thỉnh thoảng đâu đó trong không gian vang lên một tiếng chim hót muộn, một tiếng khỉ khẹt khẹt ồn ào. Chúng tôi đang ngồi bên dưới tán lá của cây trỏ thân cao phải đến 30 mét hay 40 mét gì đấy. Tôi không tính được chính xác. Chỉ có thể mỗi tháng hai lần nhân ánh trăng lên cao mà hào hứng nhảy ra đứng ở gốc cây. Tôi sẽ cố gắng xoay trở để đặt bàn chân mình thẳng hàng lên cái bóng của cây cho cao vút đó. Rồi tôi đếm. Tôi đếm từng bước chân xiên vẹo của mình đang vẽ trên cái bóng đổ dài đó. Từ gốc đến ngọn. Rồi nhặt một cành cây khô bên cạnh lên. Tôi hí hoái viết. Tôi nhớ lại những công thức toán ngày xưa được học dưới ánh đèn dầu le lói trong đêm tôi không nhớ chính xác vì thời gian đã quá lâu nên tôi cứ phải tính đi rồi lại tính lại mỗi tháng hai lần tôi lại ngồi ngẩn ra dưới ánh trăng lầm nhầm tính toán thằng bạn tôi vẫn ngồi dưới gốc cây lần nào nó cũng nhệt cái miệng của mình ra ú ớ vài từ không thành tiếng ý chừng cười tôi là thằng ngốc có mỗi cái việc còn con đấy mà lại cứ u mê mãi không tính ra tôi bảo nó giúp tôi đi Hồi trước nó dạy tôi mà, thì nó lại cứ hếch mặt lên nhìn vầng trăng đang treo lơ lửng trên đầu kia. Tôi lắc lắc ống tay áo thóng thượt của nó, tôi nhặt cho nó cánh hoa tím tím đang bay trong gió. Tôi tìm đủ mọi cách để nịnh nó, để nó giúp tôi. Thế mà cái thằng bạn trời đánh ấy, tay nó xua tay tôi ra, nó nhặt lấy cành cây khô của tôi và ném ra xa. Tôi bực mình đấm một kia vào vai nó rồi quay lại với cái bóng cây của tôi nó ngã rúi rụi vào bụi cây rồi nằm nguyên tại chỗ nó nhặt một cành hoa mỏng manh ngậm vào miệng rồi lại ngẩng đầu lên ngắm trăng nó ngâm nga một vài âm thanh nào đó xa lạ mở thanh chứ không phải là giai điệu cái thứ âm thanh ấy cứ ồm ồm thè thè trong đêm tôi ngồi vật lộn với mấy con số của mình chẳng biết bao lâu đã trôi qua Bỗng dưng tôi thấy mình không tính nổi nữa. Những con số cứ như nhảy ra khỏi bộ não tí hon của tôi, nhảy nhót dưới ánh trăng. Chúng cười hô hố vào mặt tôi, kẻ suốt ngày trôi giặt trong biển số để rồi lại bị chúng nhận chìm bằng những phép toán mãi không thành hình. Tôi ngẩn mặt nhìn thằng bạn đang bất động dưới ánh trăng. Nó đã ngồi dậy, quay lưng lại với tôi, khuôn mặt và cả phía trước thân người ngập chìm trong ánh sáng mênh mang ấy tự bao giờ nó đã ngừng hát và im lặng ngồi đấy rồi. Thằng bạn của tôi, ngày xa xưa ấy, đã từng là một cây văn nghệ. Tôi ném cành cây khô và bài toán tính mãi không ra lời giải của mình đi. Nhảy lò cò về ngồi bên nó. Tôi hát cho nó nghe bằng thứ giọng vịt đực của tôi. Nó quay sang tôi, ú ớ rồi giả vờ ẩn tôi đi xa. Nó còn lấy một bàn tay bịt tai mình lại. Nhưng tôi vẫn ngồi đó vẫn rền dĩ hát cho nó nghe, cái bài hát mà ngày xưa nó thường hay hát, sau bờ rào và sau lũy tre xanh. Hai chúng tôi cứ thế ở bên nhau, chẳng biết đã qua bao tháng bao ngày. Ban đầu tôi còn miệt mài đếm từng mảnh trăng trôi, rồi dần dần, đếm cũng chẳng để làm gì, khi trăng cứ tròn đầy rồi lại khuyết, và chúng tôi thì vẫn vậy. Rồi có những ngày khi cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống, Chúng tôi lại như những đứa trẻ ngày nào chạy ảo ra khoảnh đất trống mà nhảy múa. Từng hạt mưa khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Chúng va đập vào nhau, hòa lẫn vào nhau, to hơn, mạnh mẽ hơn rồi trượt dài qua từng tầng lá. Như những chiếc xe không phanh, chúng xô đẩy, gầm thép và ảo ảo rội lên đầu chúng tôi. Hai đứa chúng tôi như hai con chuột ướt lướt thướt chạy từ gốc cây này sang gốc cây kia. Trên mặt đất để lại ba dấu chân nham nhở, chỉ giây lát sau lại bị nước mưa rửa trôi. Thằng bạn tôi hò reo ầm ĩ, chỉ có lúc này nó mới thoải mái mà gào thét như vậy. Vì tiếng mưa rất to, sẽ không ai phải sợ âm thanh mà nó phát ra cả. Cơn mưa qua đi, mảnh rừng lại ngập trong yên tĩnh. Chúng tôi lại ngồi tựa bên nhau, mỗi thằng một suy tư mà thả hồn về đó. Thỉnh thoảng tôi nhìn về một góc rừng phía xa xa, tôi hỏi nó, mày có nhớ nhà không? Nó không trả lời tôi mà chỉ nhẹ vỗ lên vai tôi an ủi. Tôi biết, cái vỗ vai đấy cũng là để vỗ tan đi nỗi nhớ ra giết đang cuộn trào trong trái tim chúng tôi. Mảnh rừng không người ở này, gốc cây không người lại qua này, chúng tôi đang mài mòn từng thớ thịt của mình theo mỗi thời khắc trôi qua. Chúng tôi thèm khát có một lần được nhìn thấy bóng người đi qua để họ chỉ cho chúng tôi lối về nhà. Đường về nhà ngày càng xa thâm thẳm. Xa hơn chiều cao của cái cây mà bao năm qua tôi vẫn không tính được. Xa hơn cả chiều rộng của khu rừng mà chúng tôi đang lạc bước. Và xa hơn cả những khuôn mặt mà chúng tôi vẫn đêm ngày hồi tưởng. Những khuôn mặt trong ký ức cứ dần dần phai nhạt. Chúng tôi tìm cách nhớ bằng cách ngày ngày vẽ khuôn mặt những người thân yêu trên mặt đất. Có hàng chục, hàng trăm khuôn mặt xung quanh gốc cây trò. Lông mày cao hơn chút nữa, khóe miệng hơi cười mà, đôi mắt phải cong cong hình trăng lưỡi liềm. Tôi nhảy loi choi giữa vô số những khuôn mặt, những nụ cười và những ánh mắt đó. Hai thằng chúng tôi cứ xoay tròn, vẽ và xóa, vẽ và xóa lặp đi lặp lại cả trăm lần, ngàn lần, chỉ để chúng tôi không quên. Nhưng thời gian là thứ vũ khí đáng sợ nhất của cuộc đời này. Nó cứ ngày ngày xẻo đi từng miếng thịt trên thân xác ta. Mờ thầm, lặng lẽ, không tiếng động, cho đến một ngày thân xác ta chỉ còn trơ lại bộ xương trắng phớ, lạnh lẽo, đơn côi. Chúng tôi cứ ngỡ rằng những bức tranh trên mặt đất Trên thớ vỏ cây kia sẽ giúp chúng tôi nhớ được những người chúng tôi yêu thương nhất. Nhưng rồi cũng có ngày mặt đất xáo trộn, vỏ cây rời thân xù xì mà buông mình rơi xuống. Chẳng còn gì rõ nét để mà nhớ nhung, tiếc nuối. Hai thằng lại ngồi bên nhau, cầm nín vì nỗi mất mát giờ chẳng còn gì có thể lớn hơn. Năm đuổi tháng đi, đêm níu kéo ngày, rừng vẫn cây già vươn bóng, cây non ưa mình lớn dậy. Một đêm ngắn ngủi lại đến, thằng bạn tôi đang ngồi vắt vẹo trên cành cây, ngâm nga mấy câu hát thủa nào, dưới ánh trăng lồng lộng, trong nỗi nhớ chẳng chịt như mạng nhện bùa vây. Tôi vẫn lại lò cỏ trên từng phép toán, rồi bỗng bịch một tiếng vang lên, nó rơi xuống đất. Nó nhìn về tôi, ánh mắt kinh hoàng, mất mát, nước mắt đẫm đầy hai gò má xương sầu và kết cằm vẹo vỏ. Vì sao lại khóc? Tôi vội vã nhảy về phía nó. Chỉ thấy nó đấm bùm bụp vào ngực mình. Nức nở như một đứa trẻ con. Nó quỳ xuống. Nhìn về phương bắc xa xôi. Nó giật đầu xuống đất lia lịa, Âm thanh không rõ tiếng rõ lời cứ thế mà thảm thiết gào lên. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết rằng tôi hoang sợ. Sợ vô cùng. Tôi lắc vai nó. Giật ống tay áo nó. Tôi hỏi nó vì sao, rồi tôi cũng dập đầu như nó, rừng xanh vang vọng tiếng gọi của tôi và tiếng gào của nó. Mẹ nó vừa ra đi. Mẹ nuôi tôi đã mất rồi. Mẹ mất, không được về chịu tang. Mẹ mất trước khi nhắm mắt cũng không biết chúng tôi đang lang bạt nơi nào. Nó vật vờ như khi bóng, bước chân vô định cứ quần đảo quanh khu rừng mong tìm lối ra. Tôi nhảy theo nó, nhảy mãi rồi cũng chán, tôi lại quay về bên gốc cây trò, chờ nó đi chán rồi sẽ quay lại bên tôi. Rồi nhiều mùa trăng cũng qua đi, hai chúng tôi cũng đã lặng tâm đi nhiều, vẫn ngâm nga hát dưới trăng, vẫn tính toán mãi không ra đáp số, vẫn tắm mưa và vẫn đợi chờ. Một ngày của một năm nào đó về sau. Có những người xa lạ bắt đầu xuất hiện nơi chúng tôi đang lặn ngục trong sự tĩnh lặng của thời gian. Một nhóm gần chục người mặc quân phục màu xanh mang theo nào quốc nào sẻng và đầy những thứ linh kình khác. Họ dựng một cái bàn gỗ gấp. Họ đặt một bát hương lên trên và dì dầm khấn vái. Chúng tôi đứng im lìm dưới gốc cây. Nhìn chằm chằm vào những con người đó. Dừng cây rơi lá phủ lên người chúng tôi. Che giấu sự tồn tại của hai kẻ phiêu bạt. Thằng bạn tôi gạt đám lá trên vai mình rồi gạt lá trên vai tôi ra. Nó ẩn lưng tôi và tiến về phía trước. Đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi đấy. Chúng tôi bước đến trước mặt người đàn ông đang quỳ trên mặt đất trước bát hương. Trong không gian xanh ngắt của rừng rậm, trong làn khói đang bàng lạng vấn vương nơi đầu mũi, chúng tôi nghe thấy người đàn ông ấy gọi tên mình. Hai thằng chết lặng, đứng nhìn thật sâu vào khuôn mặt ấy. Mái đầu không có sợi tóc nào, một bên mắt lạc hướng, bên còn lại đục màu đau thương. Nhưng giọng nói ấy không hề xa lạ. Vì sao? Bao nhiêu năm rồi vì sao không thể đến và mang chúng tôi về? Vì sao lại lãng quên để cho gió mang hạt mầm mọc thành bụi rậm che phủ hết lối đi? Vì sao ngay trước mắt thôi mà lại không thể tìm thấy? Vì sao dễ dàng bỏ cuộc khi cơn mưa rào ấm ầm chút xuống? vì sao năm lần bảy lượt trở về rồi quay lại mà vẫn không thể chạm vào nhau khi mũi sẻ chỉ còn cách có đúng năm phân? vì sao lá vẫn dụng phủ đầy lối về, mưa suối xả xóa hết vết chân xưa? vài mùa trăng lại qua, chúng tôi đứng ngay trước mặt mà hai thế giới chẳng thể nào chạm được vào nhau. những người đàn ông ấy đến rồi lại đi, họ cày xới cả khu rừng, họ tìm được những người nằm giải rác bên bìa rừng, nhiều lắm. Nhưng họ vẫn không thể đến gần chúng tôi. Dần dần, ngày càng có thưa người đến hơn, khoảng cách giữa những chuyến đi cũng xa hơn. Lá lại rơi, phủ đầy lối. Mưa lại về, xóa hết những hy vọng cứ trôi giạc bềnh bồng trong không gian. Trăng tròn, trăng khuyết, trăng soi dọi lối đi nhưng ánh sáng mênh mông ấy không đủ sức mạnh để mở lối đưa đường cho người ta nhận ra. Còn có hai kẻ cô đơn vẫn đang ngày ngày tha thần dưới gốc cây trò chỉ. Cây càng to, gốc càng lớn, dễ chạy ngoằn ngoèo ăn xuống đất rồi lại bật ngược lên trên. Xoắn vào nhau, như một hệ thống danh giới bảo vệ, để ẩn giấu và để cách ngăn, giữa thế giới hiện thực đủ đầy và thế giới mất mát, đau thương. Hai chúng tôi đã không còn khát vọng phép màu xảy ra nữa. Có lẽ thời gian đã quá lâu để còn có người nhớ đến chúng tôi. Ăn ở rừng, ngủ ở rừng, tắm mưa trong rừng, ngắm trăng và rèn dĩ dưới ánh trăng treo trên mảnh rừng già. Tất cả những điều đó đã trở nên thân thuộc tự lúc nào. Chúng tôi ngồi trên cành cây trò chỉ cao ngất ngường kia, ngắm nhìn những người đào và ngày ngày lại qua. Chẳng muốn can thiệp, và cũng chẳng thể can thiệp, chỉ lặng yên nhìn. Nghĩa là người đừng đụng ta, ta cũng sẽ không đụng người. Gốc cây trò vẫn sừng sững đứng đó, và sẽ mãi đứng đó. Nếu như không có một ngày, cơn bão ập về, cây trò bị xét đánh trúng. Nứt dọc thân cây. Vết nứt chạy xuống tận gốc rễ. Cây bật gốc, nằm ngang với đất mẹ. Lớp rễ lớp đất bật tung lên. Bó rễ nuôi cây lớn ngày nào giờ đứt thành từng đoạn. Nằm phơi mình dưới ánh mặt trời sau cơn mưa rông. Những người đào vàng lại qua, trèo lên thân cây, vỗ vỗ đập đập. Họ bảo nhau rằng, cây này bao năm rồi đấy, nứt nửa thân ra vẫn còn dùng được. Rồi họ hò nhau mang cưa đến cưa thành từng mẩu gỗ nhỏ, chia nhau mang về. Chỉ còn lại bó rễ. bờ vơ hơ, chơi trọi. Và hai kẻ lang thang chúng tôi không còn cây trò chỉ cao lớn cho chúng tôi nương tựa, thằng bạn tôi không còn có chỗ để dựa vào mỗi đêm để ngắm trăng, để ngâm nga vài câu hát thân thuộc. Tôi không còn thứ gì níu kéo để tính cho hết ngày, hết tháng, hết từng mùa trăng. cả khu rừng trống đi một khoảnh nhỏ, không gian mở ra một lỗ hổng, soi xuống bó rễ cây, soi xuống sâu dưới lớp đất, soi xuống những mẩu xương nhỏ đang dần dần lộ ra. Chúng tôi vẫn ở mảnh đất đó. Chúng tôi có khi sừng sững đứng dưới ánh trăng, có khi lại ngồi trên những mẩu rễ cây còn rơi rớt lại và vẫn lại đợi chờ như xưa, đợi chờ một ngày nào đó nơi khoảng đất trống trải kia sẽ mọc lên một mầm non, nhỏ bé thôi nhưng sẽ lại vươn cao dưới ánh nắng mặt trời và tỏa ra gốc rễ rộng lớn ôm trọn chúng tôi vào lòng. Tôi bắt đầu đếm những hạt mầm ngày ngày bay qua chúng tôi. Khẽ chạm vào má tôi, vuốt ve gương mặt nhợt nhạt vì năm tháng của chúng tôi và rồi rơi xuống đất. Tôi đếm những mầm cây bé nhỏ dần dần nhú lên. Tôi nằm dài trên mặt đất, úp mặt lên lớp đất đá ẩm ướt, ngắm nhìn mẫu cây nhỏ đang chậm rãi vươn mình đứng dậy. Chậm thôi, từng mẫu nhỏ bé ngoi lên mặt đất, mang theo hy vọng từ sâu thẳm trong lòng đất mẹ và hướng tới ánh mặt trời. Mầm non lớn lên mang theo niềm vui cho sự tồn tại không biết điểm dừng của chúng tôi. Một ngày mùa đông năm ấy, khu rừng bỗng chúc ồn ào tiếng người vang vẳng đuổi bắt nhau. Bầy chim không ngừng đập cánh bay cao, đàn khỉ im ắng lần mình vào từng tán lá. Những kẻ đào vàng nhảy xuống nước, chạy trốn khắp nơi. Những người đàn ông mặc đồng phục, những người đàn ông mặc quần áo bình thường, kẻ chạy qua, người đuổi lại, Chúng tôi đứng bên mầm non nhỏ bé, chỉ sợ họ vội vàng chạy qua sẽ dẫm chết mất niềm hy vọng của mình. Hai thằng nắm tay nhau thành vòng tròn, ngồi quây xung quanh cây nhỏ. Chúng tôi chẳng có quyền năng gì lớn lao cả, chỉ có thể dùng tình yêu và niềm tin của mình để che chở cho cây. Rốt cuộc thì cũng có người mặc đồng phục ngã xuống trên đường đuổi bắt, ngã xuống bên những mẫu dễ còn sót lại tự hôm nào. Mặt người đó úp xuống đất ngay bên cạnh chúng tôi và rồi người đó nhìn thấy những mẩu xương trắng lẫn trong những mảnh vải rách đang cố gắng tự thu mình lại dưới lớp đất mỏng manh. Tôi nhìn thấy đôi mắt đen lấp lánh ánh lên vẻ kinh ngạc tột độ, có hoảng hốt, có hãi hùng. Người đó vội vàng đứng dậy, bước chân nhanh chóng chạy đuổi theo những người phía trước. Chúng tôi vẫn cứ lặng im ngồi nắm tay nhau như thế, không nhúc nhích, không động đậy. Mấy ngày sau, đôi mắt đen lấp lánh quay lại cùng những người mặc đồng phục màu sắc khác nhau. Họ trải một tấm áo mưa lên mặt đất và cũng lại xếp một chiếc bàn bằng gỗ ngay ngắn bên trên. Họ trải thêm một tấm áo mưa nữa bên cạnh rồi hướng về phía gốc cây. Họ gì dầm khấn vái. Chúng tôi đứng bên cạnh họ, vai kể vai, lắng nghe tiếng họ đang xin phép được đào đất lên. Những người thanh niên ấy, khuôn mặt họ hãy còn trẻ lắm chắc cũng chỉ tầm mười đôi mươi, cũng giống như chúng tôi ngày nào khấn vái xong xuôi, họ bắt đầu đào, bàn tay họ cầm những chiếc xẻng nhỏ, chúng tôi thấy họ nhẹ nhàng gạt từng lớp đất ra, cẩn thận từng chút từng chút một. Chúng tôi cũng ngồi xuống bên cạnh họ, chăm chú nhìn theo từng màu đất được gạt ra. Mỗi nắm đất bay lên là cả một khoảng thời gian dài phủ lớp được mở ra. Đất bay tung lên, nhẹ tinh. Nhẹ như thời gian vô tình trôi mãi. Họ cặm cụi đào và bới cho đến khi nhìn thấy một chiếc mũ tai bèo vẫn còn nguyên hình dáng. Lớp đất bụi bám chặt trên từng thớ vải. Màu của đất, mùi của thời gian, vị mặn mặn lăn dần trên khóe mắt. Chúng tôi nghe thấy những người thanh niên ấy run rộng thì thầm trong tiếng gió lao xao đang len lỏi chạy qua từng màu lá. Thấy rồi! Là quân phục! Là bộ đội đấy! Những bàn tay thoăn thoát lật đất, gỡ rễ cây, những móng tay bám đầy đất, những giọt mồ hôi rơi tí tách xuống từng mẩu xương trắng. Tôi nhìn thấy đôi mắt đen lấp lánh kia vội vã quay đi giấu giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Tôi biết, nếu ngày đó, chàng trai trẻ ấy không vấp ngã trước mặt chúng tôi thì chẳng biết đến khi nào ánh mặt trời rực rỡ kia mới chiếu lên được chiếc mũ tai bèo và bộ quân phục ấy. Những người thanh niên cẩn thận xếp từng mẩu xương lên mảnh áo mưa đã trải sẵn lúc ban đầu. Hai chiếc mũ tai bèo, một còn nguyên hình nguyên dáng, một đã rách nát hết cả, được đặt lên phía trên. Hai bộ xương, một to một nhỏ, một dài một ngắn, lần lượt được xếp bên dưới. Hai chiếc ba lô, thủng lỗ chỗ khắp nơi, những mảnh quần áo rách nát đã mùn hết cả ra, cũng được xếp ngay ngắn bên cạnh. Chúng tôi ngồi xuống, thằng bạn tôi ngồi bên trái, cạnh bộ xương gầy và chiếc mũ tai bèo vẹn nguyên. Nó sờ lên phần xương hàm đã bị vỡ, bàn tay cứ mân mê, dường như nó đang muốn nắn lại cho thẳng, để nó có thể nói được. Như ngày xưa vẫn thế. Tôi ngồi bên bộ xương to hơn, bên cái mũ tai bèo rách nát. Tôi chạm vào cái chân trái vỡ vụn mà xót xa. Ngày xưa. Đôi chân này đã chạy bộ qua bao nhiêu mảnh ruộng, chạy không biết bao nhiêu lần quanh lũy tre xanh. Đôi chân đã trèo cây, lội suối và đuổi bắt lũ bạn ngày nào. Đôi chân to khỏe ấy, không còn lại hình dáng ngày xưa. Ờ, đó là chúng tôi đấy. Hai thằng bạn cùng sinh ra trong một năm, lớn lên trên cùng một mảnh đất. Mẹ tôi mất sớm, mẹ nó nhận nuôi tôi. Chúng tôi là hai thằng con trai của mẹ. Hai thằng con trai trốn mẹ nhập ngũ, khai gian tuổi để sớm được cầm súng lên đường đánh giặc. Chúng tôi đã bỏ lại mẹ già sau lũy tre xanh, bỏ lại phía sau tiếng du à ơi đêm hè mẹ hát, bỏ lại phía sau mùi khoai nướng thơm lừng mẹ hay rúi vào đống cho để phần cho hai đứa. Tuổi 18, chúng tôi đã bỏ lại tất cả phía sau và trôn mình nơi góc rừng sâu thẳm này. Những người thanh niên ấy xếp thành hàng một đứng trước mặt chúng tôi. Họ chia nhau từng que hương, những bàn tay vẫn còn bám đầy đất bụi cứ run run làm cho làn hương cũng rung rung trong gió. Mùi hương nghi ngút bao trùm khắp nơi, làn khói lững lờ trôi len lỏi vào từng lớp lá. Họ đứng thẳng lưng, đưa tay lên chào chúng tôi rồi hát quốc ca cho chúng tôi nghe. Từng tiếng ca vang vọng không gian, đánh thức những mảnh ký ức còn trôn sâu dưới lòng đất. Lời hát thúc giục chúng tôi lên đường và giờ lại cất lên để đón chúng tôi về nhà. Chúng tôi cũng đứng dậy, thẳng lưng đứng trước mặt họ, bàn tay cũng đưa lên ngang mày. Ừ, chào nhé, các đồng đội thân mến. Thắp hương xong, họ bắt đầu sắp xếp lại từng mảnh xương vào trong hai chiếc hộp gỗ nhỏ. Họ nhẹ nhàng mở từng chiếc ba lô, lật mở từng mẩu giấy đã vụn nát. Chẳng còn gì cả. Chẳng có gì để cho họ biết chút manh mối về chúng tôi. Thằng bạn tôi ngồi trên màu dễ cây. Nó vòng tay ôm lấy đầu gối mình. Khuôn mặt đặt nghiêng trên đó. Nó lặng lặng nhìn quyển nhật ký đã không còn lại gì. Nó thấy cậu thanh niên đang nâng niu những gì còn lại. Cậu ấy thở dài một tiếng rồi quay sang nói với những người còn lại. Chẳng còn chút thông tin nào cả. Không còn lấy nổi một cái tên. Đành quy tập về như cũ thôi. Lại hai đồng chí vô danh nữa. Thằng bạn tôi vẫn giữ nguyên dáng hình bất động như thế. Nó đăm đắm nhìn những mảnh giấy còn sót lại. Rồi bất chợt nó thổi một hơi thật dài về phía những mảnh giấy đó. Cơn gió nhẹ từ dưới đáy sâu của nỗi đợi chờ thăm thầm khẽ lùa qua từng chiếc lá. Những hạt bụi bay lên. Một mẩu giấy cũng theo đó mà bay lên. Và nhẹ nhàng rơi xuống trên cầu vai người chiến sĩ trẻ những người đang dì dầm nói chuyện chợt lặng im, không một ai cất tiếng. họ lại gần và nhặt mẩu giấy lên. tôi cũng lại gần, cũng nhìn vào mẩu giấy ấy. tôi cũng kề sát vai họ, cùng họ soi những nét chữ đã bạc phách màu thời gian dưới ánh mặt trời. có một vài nét chữ còn sót lại. tôi đánh vần từng nét, cố gắng luận ra một vài từ. hà nội mến yêu của con. tôi thở dài, nghẹn ngào. Thằng bạn của tôi, nó nhớ nhà nhiều lắm đấy. Tôi nhảy lại gần, ôm lấy vai nó, bờ vai run run. Nó không nói gì nhưng tôi hiểu. Tôi hiểu tất cả. Nó muốn ít nhất là được về lại quê hương. Khi những cậu thanh niên tuổi vừa tròn đôi mươi ấy đang loay hoay tìm kiếm xung quanh những gì còn sót lại thì đằng xa có tiếng ồn ào vọng tới. Tôi trông thấy có ba người trung niên đang tiến lại gần. Người đàn ông đi giữa vừa đến nơi thì tất cả đều dừng tay và tiến lại chào. Thủ trưởng! Thủ trưởng sao đã về đến đây rồi? Người đàn ông lớn tuổi ấy gật đầu. Họp xong tôi về luôn. Anh em có tìm được thông tin gì không? Nói rồi người đó tiến lại gần trước bàn gỗ. Cúi xuống châm hương. Mái tóc hoa dân trầm mặc cúi xuống. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào hai chúng tôi. Nhìn vào vết nứt vỡ trên xương hàm và trên chân. Báo cáo thủ trưởng, có lẽ là người Hà Nội, một người thanh niên cất tiếng. Bàn tay đang cắm hương vội run lên nhẹ nhẹ. Người đàn ông ấy nhìn chúng tôi rồi thì thầm. Hai đồng chí, bao năm rồi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội để gặp hai người. Tôi không hiểu. Nhảy lại gần mái tóc hoa dâm đó, tôi nghiêng đầu nhìn từ khuôn mặt đến dáng hình người đó. Tôi nhận ra tôi chẳng hề biết người đó là ai cả. Chẳng thể nào nhớ nổi một khuôn mặt, một ánh mắt nữa rồi. Có lẽ những gì thân quen nhất rồi sẽ dần bỏ lại chúng ta cô đơn trên cõi đời này mà đi thật xa. Để đến một ngày, khi lá đã rời cành, khi hoa đã rụng cánh, chúng ta rồi sẽ quên mất mình đã từng là ai. Đã từng đi qua con đường nào, chúng ta rồi sẽ quên mất những giọt máu nóng chảy trong thân mình. Như chúng tôi bây giờ vậy. Mình là ai? Mình từ đâu đến? Tại sao mình ở lại nơi này? Tại sao mình chẳng thể nào nhớ được mình là ai? Tất cả những điều đó vẫn cứ ngay ngày cuộn trào trong tâm trí. Hành hạ dần vặt chúng tôi. Có khi tôi cũng sẽ mất đi khái niệm về sự tồn tại của chính mình. Như vậy đấy. Người đàn ông tóc hoa râm ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, xếp lại vài mẩu vải rách đang phất phơ trong gió. Nhiều năm trước, khi tôi bằng tuổi các cậu bây giờ, Tôi cũng đã theo một đoàn vào khu rừng này để tìm kiếm các đồng đội cha anh của chúng ta. Khi ấy, chúng tôi đã cày sới xung quanh rất nhiều. Chúng tôi tìm thấy rất nhiều đồng đội. Nhưng lạ một điều là có hai người mà dù tìm bao nhiêu lần chúng tôi cũng không thể nào tìm được. Ngày ấy, có một đồng chí từ Bắc vào cứ kiên quyết yêu cầu chúng tôi tìm đi tìm lại hai đồng đội mà chú ấy đã chính tay chôn cất. Chấn thương trên đầu làm người lính ấy không thể nhớ được chính xác nơi chôn. Thì ra là như vậy. Thì ra là người có lòng mà trời chẳng thương. Tôi nhìn sang thằng bạn đang ngồi bên cạnh mình tự khi nào. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Chẳng nói lời nào nhưng lại hiểu ra ngàn vạn. Đồng đội đáng thương. Đến cuối cùng chúng tôi cũng đã quên mất anh rồi. Chúng ta còn lưu lại liên lạc của người đó không ạ? Đôi mắt đen lấp lánh cất tiếng hỏi. Chúng ta có thể báo tin cho người đó vì ở đây không có thêm bất cứ thông tin nào cả. Người đàn ông trung niên lặng lẽ cúi đầu. Chú ấy mất vài năm sau đó rồi. Vì chấn thương ở đầu không thể chống cự được nữa. Đơn vị cũng có lưu địa chỉ của chú ấy và thông tin hai đồng đội mất tích nhưng vài năm trước chúng ta đã mất tất cả. Các cậu có nhớ trận lụt lịch sử nhiều năm trước không? Mất hết tất cả rồi. Chẳng còn lại gì cả. Mất hết rồi. Chẳng còn lại gì nữa. Rồi chúng tôi theo chân những người thanh niên ấy để trở về. Những bóng lưng thẳng tắp, kiêu hãnh dưới ánh nắng mặt trời. Những bộ quân phục ấy dẫn đường cho chúng tôi đi. Con đường thăm thẳm giờ đã mở lối. Cây trò chỉ đã mất nhưng chúng tôi lại tìm được lối ra. Tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào biết được cây trò chỉ ấy cao bao nhiêu mét. Tôi cũng sẽ không còn phải đếm từng mùa trăng trôi qua nữa. Tôi sẽ đếm từng ngọn cây trên đường trở về. Tôi sẽ đếm từng khuôn mặt hạnh phúc mà tôi lướt qua. Tôi sẽ đếm những nụ cười đang nở bừng rạng rỡ, những giọng cười khanh khách reo vang. Và tôi sẽ đếm những áng mây trôi trên bầu trời, nơi thằng bạn tôi gửi ánh mắt biết nói biết cười của nó. Ngày ngày khi mặt trời lại qua,